Các bạn đang nghe truyện trên website, cốc, đa, chấm, nét, chương 3333. Tầng tham, y ừm, đúng vậy. Ngô Bình, nghe trên sử sách viết rằng 71 tuổi ngài đã về cõi tiên, không ngờ ngài lại tu thánh đạo. Ác vơ tim tầng tham, nghe cũng là cơ duyên trùng hợp. Ngô Bình hỏi, nghe tiền bối đã thế này, thiết nghĩ phu tử đã thành thánh rồi phải không ạ? không biết bây giờ phu tử đang ở đâu. ác vơ tim tằng tham, thế đương nhiên thầy đã thành thánh rồi, đồng thời sở hữu sức mạnh vô thượng, mở ra được một thế giới, đại thế giới nho đạo. những người đắc đạo trong nho giáo bọn ta sẽ đến đại thế giới nho đạo. ngô bình, ờ thì ra là vậy. vì sao tiền bối vẫn còn ở lại đây? tằng tham cười nói, vì vì ta có tâm nguyện chưa hoàn thành nên chưa từng rời khỏi đây. hàng huy một hồi. Tằng Tham nói với Ngô Bình rằng phu tử đã vượt qua cảnh giới Đại Thánh, bước vào lãnh vực mới rồi. Hơn nữa, các nhân vật lớn qua nhiều thế hệ trong Nho Giáo đã đến Đại Thế Giới Nho Đạo để tiếp tục tu hành. Bên cạnh đó, kiếp trước phu tử đã là Đại Thánh Thượng Cổ, khi phu tử chuyển thế thì bản thể của phu tử đã khai mở được Đại Thế Giới Nho Đạo từ sớm rồi. Ngô Bình nhân cơ hội hỏi, cho chắc tiền bối đã từng nghe đến sự kiện các Thánh Thượng Cổ Tòa Thế chứ ả? Tằng Tham Kẻ thầy từng nói với ta chuyện các thánh tọa thế. Các thánh đã có một trận chiến ác liệt với thần ma, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, các thánh hầu như tọa thế hết. Ngô Bình nhíu mày, kẻ thần ma ả. Tằng tham gật đầu, kẻ ma tộc và thần tộc là hai thế lực vô cùng hùng mạnh. Hai tộc này là hai đại tộc có thể vượt qua được đại kiếp kỷ nguyên. Nhưng sau khi con người được sinh ra, họ lập tức cảm thấy bị uy hát nữ oa tạo ra con người. Thái cổ chân nhân các đời trước đều mạnh mẽ vô song, bọn họ chém thần giết ma, đánh đâu thắng đó. Sau đó một vài thế lực lớn mạnh bắt tay với thần tộc và ma tộc, hạ lời nguyện với loài người, khiến loài người ngày càng thục lùi. Nhưng làm vậy lại đẩy con người bước vào con đường tu hành, sinh ra các thánh thượng cổ. Thực lực của các thánh dường như còn mạnh hơn cả thái cổ chân nhân. Điều này khiến thần tộc và ma tộc bất an, thế nên chúng lại bắt tay nhau, một trận đại chiến nổ ra. Trong trận đại chiến thượng của đó, thần tộc và ma tộc bị đẩy lùi, nhưng tinh anh của nhân loại dường như đều đã tọa thế hết. Sau đó, nhân loại mới bắt đầu tu tiên, tu Phật, tu nho, tất cả đều vì muốn khôi phục lại thực lực của nhân loại. Cho đến hôm nay, thực lực tổng thể của nhân loại vẫn còn kém thời đại các thánh một khoảng cách nhất định, nhưng xem như cũng không yếu. Ngô Bình, kể thế nếu nhân loại mạnh hơn chút nữa, thần tộc và ma tộc có ra tay nữa không? Tằng Tham im lặng vài giây rồi đáp, kể trong trận chiến thượng cổ, hai tộc này cũng tổn thất nặng nề, nhưng chưa thiệt hại đến gốc rễ. Nếu thực lực của nhân loại tiếp tục mạnh thêm, đồng thời lại uy HP đến bọn chúng, ta nghĩ hai bên sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Ngô Bình trầm tư, kể chẳng trách hậu thế không có ai thành thánh, xem ra là đã lựa chọn con đường khác. Tằng Tham, e đúng vậy, chàng trai, cậu có thể tu luyện đến nhân hoàng, ta rất vui. Có lẽ cậu có thể trở thành biến số của nhân loại trong tương lai, mang đến hy vọng cho nhân loại. Các bạn đang nghe truyện trên website cấp.da.net